Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Quệ lấy chồng Tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh youtube Hẻm Radio Quệ lấy chồng Vẫn còn tiếng lập cựp rộn ràng của mấy cây dao chặt vào mặt thớt mù u Vẫn tiếng nói cười sao động từng chòm nhóm của các chị, các dị trong nhà bếp Tiếng máy đèn chạy tạch tè Đằng trước rạp Nhóm cả cái lương dạo đờn lửng ta lửng tửng Rồi ai đó vô câu giọng cổ ngọt xớt Không biết vô tình hay cố ý Anh chàng nọ kê micro gần miệng Mà uống rượu Nghe đánh cái chóc giòn thiệt giòn Rồi khà ra tuồng như cây đắng lắm Chua sót lắm Bắt thèm Quệ dưới điềm ngồi xếp quần áo trong buồn Điềm bò lại cửa sổ mở chốt Đẩy hai cánh cửa lá sách sơn xanh ra Trời khuya sau hung hút Nó la lên Trời gió mát ghê hên Quệ gật đầu Ừ mát Gió chạy nghe thông thống trong lòng Nghe rõ ràng mùi xoài cát trái mùa chính son ngoài sông cửa Tự dưng Quệ thấy nhớ nhà ghê lắm Ngồi ngay ở nhà Mà cũng nhớ thiếu điều rớt nước mắt cái độp xuống mặt chiếu bông Lúc nãy ăn cháo khuya xong Ba Huệ biểu cả nhà ra đằng trước. Ông đốt nhang khấn trước bàn thờ làm lễ xuất giá cho con gái Út Chưa đủ lễ thì má quệ đã khóc quà. Mấy chế mấy dì ở nhà dưới chạy lên, mắt khóc theo. Nước mắt nước mũi lòng thồng. Thành ra ai cũng xúm lại khóc, nên không có màn dặn dò như mấy lễ xuất giá khác. Huệ nghĩ vậy mà tốt, nó đỡ buồn tuổi. Điềm dặn Bây giờ mày khóc cho đã đi nghe để mai lúc rước dâu thì ráng nhịn Cô dâu mà khóc son phấn trôi tèm lem Thấy rầu lắm Trời đất Buồn thương ở trong lòng Lúc nào tràn đầy thì phải khóc cho rơi Chứ không phải rót nước ra từ cái ấm Lúc nào muốn rót thì rót Lúc nào không muốn thì thôi Con gái lấy chồng Hỏi ai không tuổi Hồi sáng này lúc đi chợ mua đồ về ta thấy ông Thi đi ngang nhà mình. Điệm rủ cái áo bà Ba Hường làm cái đèn trao ngọn, nó lên tiếng, quệ ra bộ dưỡng dưng. Ừ, thấy cái mặt ông buồn, đứt ruột lắm nè. Ừ, Điệm trở giọng quạo gọ. Ừ, ừ, quài, mấy chuyện mày với ông mà Thành á, đám này vui biết bao nhiêu không? Quệ cười, biểu Điệm nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi cái giọng lại nửa dữ dưng, nửa phân trần Thành gì mà thành, người ta đã nói là không có tiền sống trầu cao mà Xạo đi, trầu cao để rề Ủa mà, sao lại có tiền đi cưới người khác Quệ cười Người ta vậy mày còn nhắc làm chi Mà sao bữa nay gió lạnh quá chừng Gió te tái đưa tới một tiếng gà đáng gáy Nghe từng giọt, từng tiếng buồn thiểu Cái valija mới màu dôi đã đầy quần áo Đồ của Huệ không có bao nhiêu Cũ hết rồi Đồ bên chồng cho mới nhiều Tới 12 bộ Điểm nhắc Còn tập chip bài ca Mày có mang theo không Ừ mang theo Chút nữa tao quên rồi Mà đem theo chắc cũng không làm gì hết Về bên nhà chồng không biết còn rảnh rỗi Vừa đưa giỏng vừa ngao ngao hát Nhà Thuấn giường rộng, ruộng cũng nhiều không chuyện chắc vô số Thuấn kể Chỉ tính bẻ vừa khô rụng xuống Má Thuấn đã đi nhặt mãn một năm Còn chưa giáp giường Nhưng mà em đừng có sợ Vậy bển ha, bà má với anh không cho em Làm cái gì nặng nề đâu Thuấn nói thêm Quệ cười Cực khổ nó không sợ Chỉ sợ không được vui Nghĩ lại có chồng vừa hiền Vừa giỏi như Thuấn Lại thương mình như vậy Làm gì mà không vui Quệ lại chỗ đầu nằm Dở gối lên Đần niêu ấp trong tay tập chép bài ca đã cũ Nhắm mắt Nó vẫn lật ra ngay cái trang có nét chữ nắng nót của Thi Dưới bài hát nhẫn cỏ Thi ghi thêm hai câu thơ Trăm năm ai chớ bỏ ai Chỉ theo nên gấm Sắc mài nên kim Con điểm thường bảo Người ta lấy thơ để thay lời thề hiện đó Tao tội nghiệp ông Thi quá Mà tao cũng tội nghiệp mày nữa Điềm vừa nằm xuống Vừa thở dài cái thược Quệ kêu Điềm ngủ đi Rồi lùi hủi xuống giường Nó nói nó còn quên sợi dây nịch Điềm xì một cái Mày có tật tiếc đồ cũ Quệ gắt Thôi kệ tao ngủ đi Quệ bò lại chỗ cửa sổ và ngồi đó Đưa mắt nhìn xa thẳm màu đêm Quệ ngồi đó thật lâu Đến má ghé vô buồn Biểu quệ nhắm mắt một chút đi Ngày mai trước dâu mệt lắm Quệ dạ Thổi phụ cho tắt đèn Con điềm vốn mê ngủ Đặt lưng xuống chưa bao lâu đã thở sâu Quệ lại thắp đèn coi bây giờ là mấy giờ Rồi dở vali ra nói thầm trong bụng Không biết mình có quên gì không ta Nó làm như lỡ quên món gì Sau này không có dịp về lấy nữa Mà Từ Đức cháy qua nhà Thuấn có bao xa, chạy xuống băng tắc qua đầm, rẽ theo kinh thợ rèn chừng 15 phút là tới. Nhưng với đứa con gái theo chồng, quãng đường đó cũng chở thương chở nhớ. Chị Lê, chị thứ ba của Quệ, lấy chồng xác xạc bên nhà, chỉ cách mục hào tranh mà còn khóc lu bù. Hồi đó Quệ cười, chỉ cú cái cốc lên đầu nó. Sau này có chồng rồi biết nghe ngưng. Quệ không tin Nó biết mình trắng rõi lắm, sức mấy mới khóc. Té ra không phải vậy, nó cũng là một đứa lạc lòng. Sáng mai thôi, nó sẽ xuống giỏ rồi về ở miết bên nhà người ta. Nhớ cái cối xe bột giữa hàng kệ đựng tiêu tỏi dầu ăn nước mắm, con mèo ngủ thiêu thiêu trên đầu bộ ngựa, mấy cái giọng văn quay quần quanh bộ lúa, lối vô nhà trải đất đỏ, người đi ra đi vô đã mòn mấy hòn tròn tròn, tròn trọc lóc. Lối này đổ ra con đường sớm sáng mút hôn hang chạy dài tới dịnh dừa Đi chút nữa là tới đám trăm bầu Chỗ con đập vào sớm kinh cục Bẹ dừa kéo xuống nằm dãnh cổ Có bẹ đã khô quắc, có bẹ còn tươi thơm Sớm kinh ăn sâu vô đồng Từ dường nhà quệ dòm xéo về phía tây Bỏ cánh đồng lúa lơ thơ gốc trạ Là một dệt xanh trờn của dừa, của chuối Và nhà thi ở đó Quệ với Thi quen nhau hồi nhỏ thì có tật khoái đi tắt đường đồng Đâm thẳng vô giường nhà Quệ Để tới trường Tan học về Nó có thể nhẫn nha lang thang đồng khơi thả diều cho tới chạm dạng Có bữa tan trường thì về cùng Quệ thì hỏi Tao thấy con gà mái nhà mày đẻ bậy đống rơm sao hè Sao mày không làm ổ Quệ sụ mặt xuống Môi trề ra Ngài nhà tao, thế kệ tao thì mất hứng, cào nhào Con gái gì mà vô duyên vô dụng Đó là chuyện hồi nhỏ Trước khi hai đứa lớn lên thì nhận ra quệ có duyên Đã có duyên mà còn đẹp nữa Thi học lớp trung cấp sư phạm Xong về dạy trường cấp 2 ấp 9 Thi dạy lớp 6 Ngay lớp con bé mén Con anh hai mận học Quệ đi họp phụ huynh hoài vô đó không phát biểu gì Thẹn thò ngồi cuối dãy bàn Cũng không để ý coi thi nói gì Chỉ nhìn Thi cười Trời đất quỷ thần ơi Người gì cười hiền thấy thương quá đổi Hồi xưa Lúc còn con nít Đứa nào cũng hôi nắng Cũng lùi bùng sình Đâu phải như bây giờ Ở chợ hay ở quê gì Rồi người ta cũng lớn lên Ở xóm này Người biết tụi nó thương nhau đầu tiên là con điệp Nhớ bản thân nhất của quỷ Người thứ nhì Thứ ba biết là chú thím 13 Chú mười bán quán cà phê cặp bờ kinh sáng, quán chú buổi sáng toàn đàn ông. Buổi trưa có mấy thiếm đàn bà ôm đứa con nẹo một bên dú nói chuyện làng trên xóm dưới. Buổi chiều, tụi con nít tụ lại quán chạy lòng dòng trong sân chơi. Triền buổi tối, quán chạy mấy đèn chiếu phim bộ Hồng Kông phục vụ cho đám thanh niên. Có lần coi bộ phim kiếm hiệp Thiên Long Bắc Bộ, ta đoạn A Châu chết, con quệ nước mắt trịnh trịnh, Chắc lưỡi như nói với con Điềm Ước gì trên đời này Có ai thương tao như ông Kiều Phong Thương Ai Châu Chắc tao sướng tới chết luôn quá Con Điềm cười Ngó ra sau lưng Nói xa xôi Có chứ Sao mà không có thì ở đằng sau Kế dậy ghế quẹ ngồi Hít đậm đìa hương tóc thơm của cô bạn gái Mỉm cười trai về Thi thả chậm chậm theo tới chỗ quẹo vô nhà quẹ Thì mới níu tay Huệ lại Thì nói rằng Ông Kiều Phong nói mà nhầm nhò gì Có người còn thương Huệ hơn kìa Tay Huệ ấp vào giữa tay Thì liếu riếu Sáng ra bà Hai má quệ nói với Thiếm 13 Làm gì hồi đầu hôm thấy mấy con chó nhà tôi nó sủa ông ống hoài vậy không biết nữa Thiếm cười Chó sủa chuyện vui Rồi con Điệm làm nhân chứng cho mối tình của Quệ. Gặp Thi ở đâu, thì nói cái gì, Quệ đều kể cho điểm nghe. Nhiều lúc đó, Điệm phải nạt. Trời ơi, mày kể cho tao nghe hoài, tao phát ghen luôn đi nè. Mai mốt đây, hai đứa phải lấy chồng. Con gái ở quê nuôi lớn không để lấy chồng thì làm cái gì? Điệm ước gì mình gặp được một người tử tế, hiền hậu, có học thức như Thi. Lấy được người chồng mà tự mình tìm hiểu Yêu thương như quệ Quệ cười Chưa gì hết mà chồng chồng vỡ vỡ Nghe phát kỳ Nói vậy nhưng lòng quệ nghe ấm rang nó mơ tới một mái nhà sớm chiều khói tỏa Buổi sáng nó rang cơm cho thi Lót lòng đi dậy Trưa đón thi dậy chăm chút nồi canh chua bông súng Ăn với cá sặc kho khu Thương thì thương vậy Nhưng nhắc chuyện cưới Thấy không gấp gáp được Nhà Thi đã nghèo mà anh em lại đông Má thì giao Mạnh đứa nào đứa này làm Để cưới vợ riêng Lương Thi thì ít lắm Dư giả được bao nhiêu Vì vậy mà Thi xin đổi ra trạch tráng dạy trường quyện Thi tính Ra ngoài đó thì dạy thêm giờ Chắc lương lên được hai trăm mấy Để dành không bao lâu nữa Đủ tiền lễ để cưới quệ rồi Huệ cười Cưới vợ chứ đâu phải mua vợ đâu Mà phải tốn nhiều tiền Thi bảo Không cần trình trang Nhưng cũng phải có 5-6 bộ đồ Đôi bông sợ dây chuyền cho quệ không phải tuổi chứ Những lúc nhớ Thi Huệ ngồi mơ về đám cưới Bữa đó chắc là vui lắm Hết học kỳ đầu Tự nhiên bật cả tháng Thi không về Có về cũng chui lũi trong nhà ốm như mà đói Huệ hỏi hoài Nhưng Thi cúi đầu Tìm được ánh mắt Thi đã khó Mong gì Thi nói ra Chuyện Thi thế là thôi rồi. Mấy thím buổi trưa ngồi quán chú 13 công miệng nói với nhau. Nghe phòng thanh đầu, Thi đi lại với con gái trưởng phòng giáo dục quyện. Cô nọ mang thai, chuẩn bị cưới. Đâu nè, thầy Thi đâu có tệ dữ vậy. Ừ, nhưng nghe nói thầy Thi bị gài như trong lan và điệp. Tội nghiệp. Mà tội nghiệp ai? Thì Thi chứ ai, ở đời ngược ngạo vậy đó. Hí cưới vợ xong rồi, nhưng vẫn thượng tha thễu dệ ở lị trong này. Quệ gặp thi giữa đường muốn cười, nhưng thi lầm lũi cuối mặt. Quệ lấy chồng, thím 13 chép miệng, giọng không biết khen hay chê. Ơi, con Quệ nó dứt tình lẻ quá ha, dứt về cái rụp." Quệ cười, thay đâu có chê thuấn được cái gì, thuần biết Quệ từng thương thi mà anh cũng sấn tới. Quệ bây giờ Còn chờ, còn đợi ai nữa Quệ chuẩn bị cho đám gã mình Từ mấy tháng trước Suốt ngày nó cầm cụi ở ngoài giường Lá dừa khô bó láng do Tề đầu tề đít chất đầy dàn bếp dựng qua tới bộ lúa Củi phơi từ lúc chớm hết mưa Lỗ nhổn ngoài sân Mớ cọng dừa đã tróc lá dựng ngoài vàng Chưa khô hẳn thì đám bìm bìm đã leo xanh rờn Nó cũng dở xuống chặt phơi Chuyện gì nó cũng dành làm một mình Làm từ sáng sớm tới chạm dạng Không đi coi phim nữa Mà tối tối nằm nhà nghe cải lương Hoặc đưa giọng cò kẹt Hát thương nhớ nhớ mãi không thôi chạng mới ra về chỉ em tôi thương nhớ Điểm tới chơi thường Như giữ quệ Sợ quệ dì thi mà làm chuyện dạy Sợ vậy thôi Chứ quệ vẫn trôi trói Người ta thấy nó không thèm rớt một giọt nước mắt nào Như nói với thì chưa từng có duyên vẻ gì nhau Điềm hỏi Sao tao không thấy mày buồn gì hết vậy Quệ cười. cười Tao quên ông Thi mất tiêu rồi Tệ quá Nhớ làm chi Hồi đám cưới Thi Quệ chép miệng tiếc Phải chi Thi mời Không được mời nên mới nằm nhà Gió đưa tiếng hát ngang qua đồng Lúc gần, lúc xa thăm thẩm Hôm gần đám Thuấn chạy xuồng qua chợ Huệ đi chợ Hai đứa mua nhiều thứ Cuối cùng dắt nhau tới tiệm tập quá Lựa bốn trái tim bằng giấy đỏ Lớn bằng cái thúng Để Huệ dán bên nhà hai trái Buồn cưới nhà Thuấn hai trái Lúc quệ dở mấy trái tim coi kỹ Coi có lũng lỗ không Thì thấy Thi đằng cuối chợ đứng nhìn quệ cười ráo quảnh Tưởng quệ không thấy Thuấn quay qua nhắc nhỏ Thi kìa em quệ cười Ừ Thi đó, thì chứ ai Rồi biểu người bán hàng lựa thêm cho hai chữ sông hỷ mới lại gần chào Quệ biểu thì đừng có nhìn tôi trân trối vậy Tôi cũng phải lấy chồng chứ, phải không? Mà anh đó, anh đối xử với người ta tốt như đối xử với tôi vậy nghe Thi gượng gạo cười rồi cắn môi quay đi Thuốn nhìn theo, nắm tay quệ, nắm rất chặt Nửa như để an ủi, nửa lại giống như trịch lấy Như sợ quệ bỏ chạy đi mất. quệ mắc cười. Đó là lần đầu tiên từ lúc xuống mối. Tới ăn trậu uống rượu. Rồi chuẩn bị cưới. thuấn mới nắm tay cô. Thì phải vậy thôi. Mai mốt là vợ chồng rồi. Huệ ngồi chỗ cửa sổ cho tới lúc gà gáy rộ. Bà hai lũi thủi đốt cây đèn cốc ngồi lột tỏi. Không biết có phải tỏi nồng hay không. Mà mũi bà sụp xịt. Nước mắt kèm nhềm. Bà con cô bác cũng trở dậy râm rang Thức ăn đãi buổi mai Đã làm sẵn từ hôm qua một mớ Nhưng thịt kho tàu vẫn chưa thấm lắm Lớp mỡ chưa trong Thang bắt lửa cháy lép bếp Quệ kêu Điềm dậy Sửa soạn ra chợ xã Đánh tốc làm mặt Điềm ngồi dậy Tay lò mò kiếm cây kẹp tóc Giọng tính queo nhưng hơi bàn hoàng Trời sáng rồi đó hả Mau giữ đà Đám thanh niên đặng trước quét qua nền rạp Xếp bàn ghế ra Nhóm ca cải lương đã mỏi mòn Nguẹo vào nhau ngủ mê mệt Thay vô đó là băng nhạc đám cưới sập xình Ô vui quá xá là vui Xuống xuồng Quỳ dành lái máy Điểm ngồi co ro đằng trước mũi than lạnh quá chừng đi Gió này mà không lạnh sao được Một tháng 13 ngày nữa là Tết rồi còn gì Và sau Tết này Mấy thím ngồi quán trưa bảo nhau vợ chồng con quệ có về. Trong tiếng máy co le bốn nổ lùng bùng, tự dưng Huệ bảo, Ừ, lạnh quá điềm ha. Xuồng từ từ chạy tới đập nhỏ đầu sớm kinh cục, đám trăm bầu đứng im lặng sơ rơ. Huệ bất ngờ xuống máy chạy chậm, chiếc xuồng khật khừng, nó ngơ ngẩn ngó lên bờ, trong lòng trao chát một nỗi thèm muốn. Nó muốn chạy vô xóm, tới nhà thi, gặp anh, Và nói cho anh hay rằng nó hết thương thi rồi Nó quên anh, quên thiệt rồi Nhưng nói để làm gì ta?